Chẳng may xót lại vài con trong khe núi, tính mạng cả đám ắt gặp nguy hiểm. Cùng điện trong núi Bình Sơn quả thật quá lớn. Muốn vơ vét báu vật, chỉ còn cách chờ lão trần, đưa người tới diệt tận gốc lút trùng độc trong mộ. Chuyến này vào Bình Sơn trộm mộ, không giống những lần đổ đấu trước của Gà Gu. Thứ nhất là vì Ban Sơn xả lĩnh đã kết lìn mình. Nếu không đợi Thủ lĩnh Thường Tháng Sơn tới đã động thủ trước,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 Đám xã lĩnh đều tỏ vẻ coi thường. Lão Dương Bỉ và Dương Nghị Đàn tính tình hèn nhát, bụng dạ là hẹp hòi. Tuy được thủ lĩnh cho gia nhập Thượng Thắng Sơn, nhưng chỉ có thể làm chân lăng xăng sai vặt. Lần trước đi đổ đấu, hai tên sợ vãi đái cả giặc quần. Chuyến này nghe nói đi đào mộ thi vương tương tây thì nhũn cả chân ra, nên mọi người cũng chẳng buồn cho theo. Thật không biết vì sao ngày ấy tổ lĩnh lại thôn nạp bọn chúng. Gago nghe xong cũng thấy hơi buồn cười. Hai thằng nhóc chân kiều đó, thân là dân lương thiện, việc xấu không làm, việc phạm pháp càng không hay. Rớt chừng lên núi làm cướp, tạo phản giết người phóng hỏa, quả thật là làm khó cho bọn họ. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Sau này thế nào cũng phải nói lóc trần một tiếng để bọn họ rút chân hương rời tay gác kiếm, phát trò ít tiền vốn làm ăn lương thiện. Cứ thế đợi mãi đợi mãi, cuối cùng lão Trần cũng dẫn người tới sườn núi Bắc. Kể chuyện công binh nổ mìn phá đá trên sườn núi, mất toi một ngày vẫn chẳng thu được kết quả gì. Thế mà dưới chân núi, ta đạo thông được huyệt đạo, có thể dẫn người tiến vào đầu đấu rồi. Đoàn nhất tề tiến vào đường hầm xem cung điện trong lòng núi thế nào.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 Nhưng đèn cùng đặt trong lòng núi, đem so với những cung điện Phật giáo nổi tiếng trên đất Đại Suyên, chỉ hơn chứ không kém. Không hổ là Hồng Trần Đảo Ảnh, Thái hư ảo cảnh, chờ báo trong cung ắt lấy thỏa thích không hết. Là lão oai dùng mũi súng đẩy vành mũ, vui sướng đến khô cả họng, hớn hở nói: "Trần huynh à, còn đợi gì nữa, cho anh em xông không... lên thôi."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 mang theo bảy gã trống đi trước mở tung cửa điện. Nếu không có gì bất trắc sẽ cho đại đội vào vết của lại phái giương 200 lính còng bình đi bắc cầu che có ao bồn tích nước dưới chân núi, đồng thời khoét rộng huyệt đạo chuẩn bị vận chuyển của báu ra ngoài. Lã lão hài chợt mất một mắt, thương tích còn chưa khỏi hẳn nên được lót chần cho dẫn trọng binh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 Ra sau núi điều bình Láo Trần và gà gô ở lại quan sát tình hình Chỉ thấy một trăm lính công bình đi trước Tiến sâu vào khu điện cắt Xua bầy gà trống xông vào các cửa điện lớn Làm lũ dết kinh động bỏ chạy tán loạn Huyền áo một hồi Cũng không thấy động phải bẫy mai phục gì Láo Trần mừng thầm trong bụng Nghĩ lần này Xem ra nắm chắc phần thắng Zan Đào lấy mảnh lụa đen che kín mặt, bịt kín mũi mồm. Truyền thống khi đầu đấu phải dùng lụa đen che kín mặt, khởi nguồn từ đám trộm cướp chuyên phóng hỏa giết người. Khi hành sự để muốn trời không biết, quỷ không hay, sợ người khác nhìn thấy sẽ lộ thân phận. Báo quan binh tấp bắt đi đảm mộ, lại sợ oan hồn trong mộ giòm ngó, che kín mặt mũi để khi về nhà khỏi lo ma quỷ đeo bám. Đàn trộm mặt bịt lụa đen, cánh tay buộc dây tầm chủ xà, táp đèn đuốc, mang theo thảng rít, nghe tiếng hô hào của thủ lĩnh, cả trăm người đồng thanh đáp lớn, cùng xô gà trống xông vào. Mấy ngày nay, quân của La Lao Oai đi khắp nơi, lùng bắt sạch gà trống quanh vùng, lại thu mua thêm một lô từ tương ầm, gà có, nòn có, đến gà lửa cỡ cũng tạp về. Bầy gà quá đông, khó tránh hỗn loạn, chẳng hiểu tại sao lại lẫn vào mấy chị gà mái. Vừa được thả vào địa cung đã lập tức xảy ra vô số vụ đòn ghen giữa đám gà trống. Đòi bên xông vào mổ nhau đến toạc đầu chảy máu. Nhưng hết thấy con zết nào trong đại điện lại lao vào tranh ăn lập tức. Lấy chân giẫm bẹp rết độc không kể lớn bé, xuống mổ chết ngay tại chỗ. Lóc chân và đám xà lĩnh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 và tan không khí tích mệnh trong địa cung, bảy gã trống tản ra khắp nơi truy tìm zép độc. Chốc lát đã có hàng ngàn con zép mất mạng. Tảo hóa sinh ra vạn vật trên đời tương khắp, bảy vậy mới gọi là thiên địch. Zép thường nhà độc màu đen, nhưng do mộ cổ Bình Sơn là nơi cất giữ nhiều dược liệu quý giá, nên dịch độc của lũ zép sống trong này đều có màu sắc sặc sỡ. Vài con zép già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 Nhưng vào nấm không có ánh mặt trời, ẩm khí nặng nề, lũ dệt con nào con nấy, cứ béo mẫm lại chuyên ăn các loại trùng độc khác nên dịch độc tiết ra càng ghê gớm. Dệt trong đại điện quá nhiều, mấy đầu bị thiên địch truy đuổi chỉ lo chạy tán tác tứ phía. Nhưng khi bị dồn tất chân tưởng lại như chó cùng rứt dậu, lũ lượt chui ra từ khe kẽ cột điện, bà bốn con cùng hợp sức tấn công một con gà. Bạt đất giữa các điện, trải đầy xác gà xác dê, những con còn sống vẫn hăng máu lao vào kẻ thù, quần nhào không biết mệt. Đám trộm sản lĩnh đều là lũ đầu trộm đuôi cướp giết người như hoé. Đám công binh cũng có nhiều kẻ gan dạ từng trải sa trường, nhưng những cảnh gió tanh mưa máu họ từng chứng kiến tự hồ cũng chẳng ác liệt bằng cuộc chiến tàn khốc giữa bầy gà trống và lũ zết độc trong mộ cổ này không phải một hai con, không phải năm mười con mà là hàng ngàn con rết đang quẩn nhau với hàng ngàn con gà trống, sát khí ngùn ngụt, ngụt át cả ánh đèn ánh đuốc. Gà trống vốn tinh hiếu chiến, hề thấy bóng tử thù là tự động sù lông dựng cánh, quyết dồn đối phương tới chỗ chết mới thôi. Lũ rết kia bị đổi tới đường cùng, rầu nấp trong khe đá mà nghe tiếng gà gáy cũng vẫn không được yên thân, đành liều mạng sóng mái với thiên địch. Trong trận chiến khốc liệt dưới ánh đèn đến chập chờn, chẳng bên nào chịu lui lấy nửa bước, nhất thời quả khó phân thắng bại. Trong đám trộm có như kẻ nhát gan, nhìn thấy trận huyết chiến trước mắt thì mặt vàng như nghệ, lóc trần thầm than không hay. Trong tình hình này, Gà và zết không biết bên nào thắng bên nào thua. Sở biết thế, đành mang tim gà chống lên đối. Gà gô cũng đứng bên quan sát, con gà nội tinh sau lưng anh ta, từ đầu chi cuối vẫn nằm yên trong giọt, chưa được thả ra. Con gà trống màu đỏ móng vàng này chính là phượng hoàng trong bảy gà. Một khi còn rứt sáu cánh sắp thành tinh còn chưa xuất hiện, quyết không thể thả nó ra, cứ nhốt trong giọt để nuôi dưỡng nội khí. Gà nộ tình cảm giác được bảy gà đang ác đấu với lũ rết ngoài kia, quả nhiên nóng lòng sốt ruột, muốn xông ra một cho chúng một trận đền thần. Khổ nỗi là bị nhốt trong sọt tre, cứ dụ lấy dụ đẩy toàn thắt ra ngoài. Thế bảy gà đã không còn giữ được thế thượng phong, ngược lại còn bị rết độc cắn chết mỗi lúc một nhiều. Gà gô đánh đượt tay vô mạnh vào cái sọt sau lưng cả n ổ tinh trong sợ đang bồn chồn, lập tức vỗ cánh, cái tiếng gáy vang dội trong lòng đại điện. Lô Jet đang liệu mạng ác chiến, chợt nghe tiếng gáy của gà đỗ tinh, đều sợ rúm lại, lũ lượt lở ra như gỗ, chân cẳng tê cứng. Nhưng còn đang bò trên trụ cột, vách đá đều cắm đầu rơi xuống, bị đám gà trống đứng gần đuổi tới một chết. Lão Trần thấy tình thế tức thời xoay chuyển thì mừng lắm, quay sang từng bắp cả cô. Bản sơn chi thuật quả là danh bất hư truyền, đại sự thành đến nơi rồi. Nói xong liền ra hiệu cho mấy trăm thuộc hạ đứng sau, cảo giọng nói: "Các anh em, ai muốn phát tài thì đi cùng với ta đây." Gần ngàn tên trộm sát lĩnh và lính công binh theo sau thủ lĩnh, tay giờ cảo đốc, chưa thành mấy lỗ ệt như những con rồng lửa đang chuyển mình. Họ dẫm lên thềm đá cầu đá trước đại điện, xong vào tầng đại điện đầu tiên. Đa phần zết ở đây đã bị giết sạch, bầy gà được xô hết vào sâu bên trong điện các, tiếp tục truy sát những loài độc trùng còn sót lại. Đám trộm ai cũng mang theo súng ống, thấy con zết nào chưa chết hẳn thì bồi thêm phát đạn, hoặc lấy quốc sễn đập cho nát bét. Tiếng chân người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 Thường chỉ có cột mà không có xà, hàm ý vô lượng trong tiền pháp. Trên bức tường bên trong tiền điện, một cột mười tám xà có treo rất nhiều tranh vẽ thần tiên. Được khảm nạm, điểm suyết bằng chân châu đa quý, ánh lửa chiêu lên càng lung linh rực rỡ, khiến đan trộm trông thấy mà ngây già nhiều phỗng. Lóc Trần nói, giờ thiên hạ đài loạn, trên đời làm gì có nghề nào? làm ăn trên chính, tụ nghĩa trước của là việc nên làm. Đây gọi là anh hùng khắp nơi vùng dậy, kẻ nào có súng, kẻ ấy làm vua. Giờ chính là lúc Thường Tăng Sơn chúng ta hưng thịnh phát tài. Chúng ta cả đời quật mổ vơ của, đến được ngày hà tất phải kiêng dè cứ cái gì đáng tiền là đào hết quân về, nửa cái cũng không để lại. Đám trộm xã lĩnh không giống một kim hiểu ý.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 Những món cổ sắt lại và thời ấy đều chẳng được xem giá gì, nhưng năm tháng qua đi, đến thời dân quốc này, cổ vật mấy trăm năm trước cũng thành bảo vật cả rồi, bao gồm những lưu hương đồng hình học, những món trang sức mạ vàng khảm trên cây cột giữa điện, phàm thứ gì gỡ được đều bị đám trộm này ra bằng sạch. Giếng mưa đèn lưu ly bắt bảo tạm thời rื้อ lại để chiếu sáng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 tiếp tục dẫn anh em đi qua tiền điện ồn ào, thẳng tới gian điện phía sau. Dọc đường đi, xác chết la liệt khắp nơi, tuy đều đã chết cả nhưng số lượng nhiều kinh khủng khiến ai nhìn vào cũng phải sởn da gà. Toàn trộm người đông thế mạnh can đảm kỳ lạ chen nhau xông lên, qua hết mấy tầng điện là đến điện vô lượng ở nơi cao nhất. Ngôi điện này toàn lạc trong một hang động chèo lẹo. Trước mặt có một khoảng sân bằng phẳng rộng rãi, xung quanh là hàng lan can bằng đá cẩm thạch chạm rỗng. Phía sau là lớp đá xanh sẫm của núi Bình Sơn. Hầu điện của điện Vô Lượng đã bị lấp kín. Từ cấu trúc cung điện, có thể suy đoán hầu điện này chính là nơi lão Trần đã xuống lần đầu qua lối khe nứt trên đỉnh núi. Trong mấy ngôi điện đã qua đều không tới quanh quách của mộ chủ, nên chắc rằng